Chào anh em nhé. mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương đó là Thần Vực vô chủ. Thì báo cáo với anh em là phần trước Hứa Thành đã ngoạn mục giành chiến thắng ở khâu thứ hai của Đại Săn Bắn và hắn gọi là đã đi được một nửa chặng đường để trở thành Đại Huyền Thiên của mình. À, đại Huyền Thiên thì có lẽ nó không thể gọi là Huyền Thiên tướng được nữa mà nó ở cấp bậc cao hơn. Có lẽ nếu mà để phân rõ ra thì nó thể gọi là đại nguyên xoáy. <cười> cho nên là một số cái chỗ mà dịch là đại huyền thiên tướng thì mình nghĩ là nó không chính xác. Cho nên mình sẽ không đọc nó là đại huyền thiên tướng nữa mà chỉ là đại huyền thiên mà thôi. Lúc này thì cái tên mà hình như đứng ở đâu đó top 3, top 4 gì trong cái um, viêm nguyệt huyền thiên tộc là thiên mặc tử. Muốn đi theo hứa thanh cho nên đã đến để À, giới thiệu thông tin về thần vật cho hắn Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ diễn ra <cười> <cười> Thần sắc của Hứa Thành có chút cổ quái Ấn tượng khắc xấu nhất của hắn đối với thiên Mặc tử Chính là lúc đối phương mở miệng Kêu tên người bên ngoài Mỗi một lần xưng hô thì đều không giống nhau Cái gì mà vương bắt đàn là khốn kiếp, máu chó, cẩu tặc, giấm thối, cầm thú, ác độc, vân vân và mây mây. Bây giờ lại thêm cụm từ điên cuồng tự đại, tiểu nhân hèn hạ. Nói một chút nghe coi. Hứa Thanh nhàn nhạt, nhạt mở miệng, đi thẳng về phía trước. Mắt thấy Hứa Thanh nguyện ý nghe mình nói, thiên mặc tử lập tức cảm giác tâm thần chấn động, đi nhanh vài bước tới bên cạnh Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Hứa ca, mặc kệ người ngoài đồn đại như thế nào, Nhưng trên thực tế thì viêm nguyệt huyền thiên tộc ta từ xưa đến nay trong lịch sử ghi chép mới chỉ có ba lượt mở ra thần vực và mỗi một lần đồng dạng đều là cùng một tòa thần vực chỉ là vị trí xé rách không gian không giống nhau lại bởi vì thần vực quá rộng lớn cho nên phần lớn người ngoài không biết gì về việc này còn tưởng rằng là những thần vực khác nhau. Nghe đến đó ánh mắt hứa thành ngưng tụ lại cùng một tòa thần vực sau. Thiên mặc tử lập tức gật đầu, không sai và loại Tòa thần vực đó không có ghi chép ở trong lịch sử của đại lục vọng cổ. Nói cách khác, nó không phải là hậu thiên tạo thành, mà là đã tồn tại từ trước. Tâm thần của hứa thành chấn động, tin tức này vô cùng quan trọng, cũng là thứ mà lúc trước hắn không dự liệu được. Cho nên lần này mở ra, có lẽ vẫn là chỗ thần vực đó, thiên mặc tử thấp giọng nói. Mặc dù không biết được là lần này sẽ bị xé rách ở vị trí nào, nhưng căn cứ theo ghi chép lúc trước, sinh linh tồn tại trong đó, cũng đều đã được phân chia cấp độ rõ ràng. Nói xong, thiên mặc tử cầm ra một khối ngọc giản. Cấp độ và hình thái cụ thể đều nằm ở đây. Mặt khác, mấy lần trước thuận lợi cũng là bởi vì có một điều kiện trọng yếu, đó chính là trong thần vực này không có chủ thần. Ước thành dừng chân Bình thường trong thần vực đều tồn tại chủ thần linh, nhưng trong thần vực đó lại không có. Gia tộc của ta đã phân tích qua về việc này. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều lần đại săn bắn đều lựa chọn cái thần vực ấy. Mặt khác là trong đó khả năng còn có những mục đích khác ở cấp độ càng sâu hơn. Thiên mặc tử lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía thần Sơn, sau đó quay qua nhìn hứa thanh. Hứa thanh gật đầu biết được ý tứ của đối phương. Chân tướng như thế nào thì không phải là chúng ta có thể phân tích. Nhưng đối với chúng ta mà nói, bản thân săn bắn mặc dù nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng mà chỗ tốt thì cũng cực kỳ kinh người hết thầy sinh linh trong thần vực đều là bảo vật hồn thì có thể luyện nó thành thiên đạo thân thì có thể bồi dưỡng máu thịt và tu vi nhưng lại có một cái tai hại đó chính là săn giết sinh linh thần vực sẽ hình thành nên ấn ký nguyền rủa giết càng nhiều giết cấp độ càng cao thì ấn ký nguyền rùa càng khắc sâu nhưng mà thần vực vô chủ cho nên mặc dù ấn ký sâu hơn nữa thì cũng không có việc gì lớn đồng thời ở trong khâu này tiêu chuẩn lựa chọn người đứng đầu cũng là nhìn vào độ sâu cạn của ấn ký. Hứa Thành khẽ gật đầu. Về việc săn giết sinh linh thần vực sẽ hình thành ấn ký, mặc dù hắn chưa có đích thân trải qua nhưng đã gián tiếp cảm thụ được. Ban đầu ở chỗ Nghênh Hoàng Châu, trên Thái Sơ Ly U Trụ, lần đầu hắn cảm ứng được bản nguyên xích mẫu chính là từ trên một đạo ấn ký. Ấn ký nọ cũng chính là do quỷ đế giết chết sinh linh thần vực mà thành. Còn gì nữa không? Hứa Thành hỏi một câu. thấy hứa thành chủ động mở miệng thiên mặc tử phấn khởi tiếp theo liền nói ra toàn bộ những thứ mà mình biết cứ như vậy trong khi hai người một đường đi về chỗ ở của hứa thanh thì hiểu biết của hứa thanh đối với thần vực lại tăng thêm rất nhiều cuối cùng thiên mặc tử lui ra phía sau vài bước chắp tay cúi đầu về phía hứa thanh hứa đại ca tiểu đệ chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu trong thần vực thuận lợi nắm giữ được vị trí thứ mất thứ nhất để trở thành đại huyền thiên của viêm nguyệt tộc ta ở trong thần vực kính xin hứa đại ca lưu ý những hạng người lang sói kia bọn chúng vô cùng ác độc lòng mang ý xấu nhất là cái thằng ngốc viêm huyền tử cho nên nếu như có gì cần sai kiến đến lúc đó đại ca cứ trực tiếp cần dặn thiên mặc tử ta nhất định sẽ hoàn thành nói xong thiên mặc tử chắp tay lần nữa rồi mới rời đi đưa mắt nhìn thiên mặc tử mà hứa thanh trong đầu hiện ra tin tức đối phương một đường đã thông báo cho mình biết trầm ngâm tiến vào chỗ ở Một khắc bước vào trong phòng, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một bóng lưng quen thuộc đang đứng cạnh cửa sổ. Hứa thanh chừng mắt nhìn, biết rõ đội trưởng muốn bắt đầu biểu diễn, vì vậy ngồi xuống lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa lặng lẽ chờ đợi. Không bao lâu thì một tiếng than thở thật dài kèm theo thổn thức và tang thương cùng với sự điều hưu vang lên trong căn phòng. Tiểu sư đệ người có biết lần này đại sư huynh khổ đến cỡ nào không? Ta... Không đợi đội trưởng nói xong hứa thanh liền giơ tay ném cốt bài của viêm nguyệt tư quyền tới đã biết rồi đại sư huynh người muốn cái này cho ngươi đội trưởng theo bản năng xoay người giơ tay tiếp được có chút lúng túng nhìn hứa thanh trong đầu đã chuẩn bị tốt những lý do để mà kẻ khổ nhưng bây giờ lại không nói ra được thế nhưng cân nhắc đến địa vị của mình trên mặt đội trưởng lộ ra biểu cảm thần thần bí bí thấp giọng mở miệng tiểu thanh sư huynh sẽ không lấy miễn phí của ngươi thứ gì cho nên ta sẽ cho ngươi biết một bí mật về viêm huyền tử như thế nào Hứa Thanh nghe vậy liếc qua nhìn đội trưởng. Lúc trước ở ngoài thần sơn thì đã cảm nhận được đội trưởng che che giấu giấu. Hơn nữa lại thấy Viêm Huyền Tử tràn đầy sát ý mà tìm kiếm chung quanh. Cùng với thông tin biết được từ rừng rậm Sơn Si ở trong Sơn Hải đại vực, tất cả đều vừa khớp với nhau. Giữa đại sư huynh và Viêm Huyền Tử nhất định là đã xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, và lại rõ ràng bên thua thiệt lại là Viêm Huyền Tử. Tuy rằng tu vi của Viêm Huyền Tử có thể sánh ngang với Uẩn Thần, rất là kinh khủng tầm. Nhưng ở trong lòng hứa thanh thì hình như không có chuyện gì là đội trưởng không thể giải quyết. Về phần bí mật của viêm huyền tử thì hứa thanh ngược lại, không có hứng thú cho lắm. Nhưng mà nhìn qua đại sư huynh đang hào hứng bừng bừng, hứa thanh nhẹ gật đầu, phối hợp trả lời một câu cho nó vui. Bí mật gì? Hai mắt đội trưởng sáng bừng lên, liếm bờ môi rồi ngồi xổm xuống trước mặt hứa thanh, theo bản năng nhìn quanh một chút sau đó mới lặng lẽ mở miệng. Tiểu sư đệ, viêm huyền tử này đúng là một người cực phẩm Hứa Thanh khó hiểu. Lần đầu tiên thấy Đại sư Huynh dùng từ cực phẩm để miêu tả một người, nhất là cái động tác liếm môi của Đại sư Huynh, ý vị rất sâu xa. Thấy vẻ mặt của Hứa Thanh, dục vọng muốn tiết lộ hết của đội trưởng, thoáng cái tăng vọt lên, y cười hăng hắc với Hứa Thanh, bộ dáng trông lại cực kỳ hèn mọn và bỉ ổi. Ta nói cho người biết nhà Tiểu Thanh, căn cứ vào kinh nghiệm và nhận thức mấy đời trước của ta, trong mắt một tu sĩ, háo sắc đặc thù, Tên viêm huyền tử kia chính là một tồn tại có thể so với báu vật. Người này có thể công, cũng có thể thụ, tiến thoái tự nhiên, biến hóa ngàn vạn, khó lòng phòng bị. Nói xong đội trưởng còn tặc tặc lưỡi, tạo cho người ta một loại cảm giác là thèm chảy cả nước miếng. Lần nữa chú ý tới biểu cảm của đội trưởng, hứa thanh thực sự sừng sốt, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Mặc dù từ nhỏ đến lớn thì hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà cuối cùng thì ở một vài phương diện, hắn vẫn còn khá non. Cho nên giờ phút này hắn không kịp phản ứng, trong đầu hiện ra thân ảnh viêm huyền tử. Nhớ lại khí tức khi mà đối phương rằng co với mình lúc trước để tìm kiếm ra chỗ nào đặc thù của gã. Chú ý tới vẻ nghi ngờ của hứa thanh, đội trưởng chưng mắt nhìn, trong đáy lòng cảm thấy thú vị, lại càng có cả sự ngạo nghễ Thầm nghĩ bộ dạng của tiểu sư đệ bây giờ mới là thời điểm đơn thuần nhất, mà mình thân là đại sư huynh, không thể để trong nhận thức của tiểu sư đệ có điểm yếu được. Vì vậy y vỗ vai hứa thanh Giọng nói thành khẩn Lấy ngữ khí của trưởng bối mà mở miệng Tiểu sư đệ à Ngươi vẫn là quá ít kiến thức rồi Mà thôi mà thôi Để ta trực tiếp nói cho ngươi biết đi vậy Viêm huyền tử kia Lời nói của đội trưởng đến đây dừng lại Có thể nam, có thể nữ Kỳ diệu vô cùng Nói xong đội trưởng lại liếm liếm bờ môi Mà lời của y rơi vào trong tai hứa thanh Lại giống như sấm sét, Hai mắt hứa thanh trận lồi ra tuy nói trong đại lục vọng cổ có đủ các loại sự tình kỳ quái phẫu thuật chuyển giới cũng không phải là việc gì đó quá mức thần kỳ nhưng mà thứ khiến cho nội tâm hứa thành gợn sóng đó là vẻ mặt cùng với từ ngữ miêu tả từ đầu tới đuôi của đội trưởng về việc đó điều ấy khiến cho hứa thành không khỏi sinh ra một chút liên tưởng sau khi chần chờ một chút hứa thành mới mở miệng hỏi đại sư huynh người người phát hiện ra như thế nào đội trưởng nghe vậy ngẩng đầu lên lộ ra biểu cảm miệt thị Tiểu yến tử đó, không biết trời cao đất rộng, lại dám đoạt ngay trước mặt ta, còn trấn áp sơn si của ta. Sau khi bị ta phát hiện, lại còn kêu ta cút. Về mặt và giọng nói của gã, chính là một bộ cào cào tại thượng, đội trưởng hừ lạnh. Vì vậy lúc đầu ta nghe yêu cầu của gã lăn ra ngoài, nhưng mà sau đó ta càng nghĩ càng giận, cho nên ta thừa dịp gã trấn áp sơn si, dùng hết thần linh pháp lệnh mà ta tạo ra, kéo tất cả. Phụ mẫu, già già, nãi nãi, rồi họ hàng hang hốc của con sơn si mà gã đang chấn áp tới. Kết quả ấy à? <cười> Tiểu Yến Tử vô cùng thê thảm, mặc dù tu vi chiến lược của gã là không tầm thường, có thể so được với uẩn thần, nhưng mà bị nhiều sơn si như vậy vây công thì cũng không chịu nổi. Vì vậy, ngươi thử đoán xem ta đã nhìn thấy gì nào? Đội trưởng xoa tay khét lẹt, rất là hưng phấn, không đợi hứa thành đáp thì đã tự động mở miệng. Ta nhìn thấy gã ở trong tình huống nguy cơ trước mắt đã triển khai một loại thần thông cực kỳ khủng bố. Từ trình độ nào đó thì đây cũng không phải là thần thông nữa mà phải gọi là thần thuật. Và lại còn là loại thần thuật với uy lực cực kỳ, kinh người, như là thần khiển vậy. Hai mắt của hứa thành ngưng tụ lại. Đội trưởng càng nói mặt mày lại càng hớn hở. Nhưng mà thuật đó có tồn tại tác dụng phụ. Thật ra thì đối với tiểu yến tử mà nói có lẽ đó cũng không phải tác dụng phụ gì. tóm lại là sau khi triển khai thuật này gã sẽ bị chuyển đổi giới tính trong một đoạn thời gian ngắn ta nói cho người biết nhà tiểu thanh ta tận mắt nhìn thấy mỗi lần gã triển khai chiêu đó đều sẽ biến thành phụ nữ một hồi nam một hồi nữ hồi sau lại nam cực kỳ thú vị nhìn qua bộ dáng hưng phấn của đội trưởng thân sắc hứa thành biến thành cổ quái giờ phút này đội trưởng như không quan tâm tới hứa thành nữa cả người y đang ở trong trạng thái kích động tiếp tục mở miệng mà mỗi lần xuất hiện tác dụng phụ chuyển đổi giới tính, bên cạnh gã đều hình thành một hạt trâu vẩn quanh thân thể, hấp thu khí thức chuyển đổi trong cơ thể, khiến cho khi tác dụng phụ của thần thuật tiêu tán, gã sẽ từ nữ, biến ngược trở về nam. Ta vừa nhìn qua đã hiểu, đó chính là bổn mạng châu của gã, cực kỳ quan trọng. Mà ngươi cũng biết rồi đó, Đại sư Huynh là một người thiện lương và thích giúp đỡ người khác, đại công vô tư. Ta không chịu nổi nhất chính là nhìn thấy người khác phải khổ sở Đội trưởng lại cười cười, trông như một tên hiếp dâm biến thái mà nói. Cho nên, sao ta có thể nhẫn tâm nhìn gã bị chuyển đổi hành hạ như thế được? Dẫu sao, chuyển đổi nam nữ nó liên quan đến kinh mạch trong cơ thể cùng với một số bộ phận đặc thù bên ngoài cơ thể. Nghĩ qua một chút thôi là cũng cảm thấy rất thống khổ rồi. Vì vậy mà ta thừa dịp lúc gã biến thành nữ, đã qua đó cướp hạt trâu nọ đi. Bởi vì như vậy thì gã không thể biến về được nữa, cũng coi như là được giải thoát cho con gì. Nói xong đội trưởng giơ tay lên Một hạt trâu màu đỏ trôi nổi trong lòng bàn tay của y Bên trên chản ra quang mang trói mắt Đồng thời lại bị màn hào quang Màu lam che phủ Khiến cho chấn động này không cách nào tản ra bên ngoài Thế nào Đội trưởng đắc ý nhìn về phía hứa thanh Cho nên ngươi đừng nhìn bề ngoài tiểu yến tử Không có gì thay đổi Nhưng trên thực tế bên trong chính là một tiểu muội tử Nàng ấy không biến về được nữa rồi Trước khi đi ta còn tốt bụng Lưu lại cho nàng một cây yếm hoa của U Tinh, mông to Hứa Thanh kinh ngạc, ngơ ngác nhìn đội trưởng nhớ tới cái loại cảm giác phẫn nộ tột cùng và sát ý cực lớn của viêm huyền tử khi mà tìm kiếm mục tiêu lúc trước bây giờ Thén đã hoàn toàn hiểu rõ nguyên do khó trách, Hứa Thanh thở dài đội trưởng cười ha hả nắm tay thu hạt trâu lại đứng lên duỗi lưng một cái vừa lòng thỏa ý y cảm thấy lần này mình tới Sơn Hải Đại Vực vô cùng đặc sắc, thu hoạch tràn đầy nhưng mà nghĩ đến kiểu lê của Hứa Thanh đội trưởng cũng hơi do dự một chút cuối cùng thực sự y vẫn không kìm nổi hiếu kỳ mà đưa ra câu hỏi Hứa Thanh thì cũng là thần trần thuật lại chi tiết cho đội trưởng sau khi nghe Hứa Thanh kể lại cả quá trình hai mắt đội trưởng trợn to ngẩn người ra một lát sau đó hùng hằng dậm chân Tiểu Yến Tử hại ta rồi loại việc như thế đáng lẽ ra ta cũng phải gia nhập mới đúng thua thiệt lớn rồi Hứa Thanh không nói gì Đội trưởng thở dài một tiếng, lại ngồi sổm xuống. Vẻ mặt hiện ra nét suy tư. Sau một hồi lâu, cũng không biết là y tự an ủi bình như thế nào. Tự nhiên hai mắt lại sáng lên, thì thao lẩm bẩm. Mặc dù bỏ lỡ cơ duyên này, nhưng mà việc ấy cũng đã xác minh một cái suy đoán trước đó của ta, cũng cung cấp bằng chứng hữu hiệu đối với việc mà chúng ta cần phải làm tiếp theo. Nói xong đội trưởng nhìn qua hứa thành ánh mắt sáng ngời hữu thần, nhưng lại bao hàm cả một nét điên cuồng. Điều sư đại lần này thần vực mở ra vốn dĩ ta chỉ có một thành nắm chắc đối với đại sự muốn làm nhưng hiện giờ nghe người nói vậy thì ta nắm chắc càng lớn rồi lần này sư huynh sẽ dẫn ngươi đi làm một sự kiện một sự tỉnh siêu cấp lớn vượt qua tất cả những lần trước đó nữa Hứa Thanh lập tức cảnh giác ba chữ làm đại sự vốn đã khiến choán phải trọng điểm lưu ý bởi vì mỗi một lần đội trưởng nói vậy thì đều đại biểu bọn họ sẽ đến gần vô hạn với tử vong và lại trình độ điên cuồng Thì lần nào cũng kinh hơn so với lần trước. Ngược dòng nhớ lại ban đầu chỉ là máu thịt câu anh, rồi đến pho tượng của hải thi tộc, rồi trộm quần áo của u tinh mông to, rồi nhi tử thiên đạo, rồi chúa tể của thanh xa đại mạc, diệt sát xích mẫu, càng ngày càng khoa trương. Hiện giờ đội trưởng lại còn phọt ra hai chữ siêu cấp nữa. Trình độ cảnh giác của Hứa thanh lập tức dâng lên đến đỉnh phong, nhìn qua đội trưởng sau đó không khỏi thở dài. Đại sư huynh à, chúng ta chúng ta không nên đi tìm chết đâu. Đội trưởng mỉm cười thần bí. Yên tâm đi, ta đã trù tính chuyện này rất lâu, lại có bằng chứng của ngươi để kiểm chứng suy đoán, cho nên lần này tuyệt đối là an toàn. Đội trưởng dùng sức mà vỗ ngực phành phạch. Nghe đội trưởng nói vậy, tóc gáy, rồi lông đít của hứa thanh đều dựng cả lên, tâm thần cuồn cuộn. Hắn có dự cảm lần này đội trưởng có khả năng thực sự muốn làm một việc kinh khủng tầm mà trước này chưa từng có. Hắn vừa muốn nói gì đó, đội trưởng bên kia khẽ nhoáng thân thể lên đã tàn biến tại chỗ, chỉ còn một giọng nói vang lên bên tai hứa thanh. tiểu sư đệ, đừng gấp, ta ra ngoài một chút, làm chuẩn bị cuối cùng vì đại sự của chúng ta. Ở trong phòng, hứa thành trầm mặc, sau một lúc lâu, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ quyết đoán. Dựa theo hiểu biết quán đối với đội trưởng, cùng với một chút dự cảm nổi lên trong nội tâm, hắn quyết định là sau khi tiến nhập vào thần vực, mục tiêu chỉ là đi siêu tẩm thiên đạo. và thu được ấn ký thôi. Còn về phần chuyện lớn của đội trưởng, hắn tuyệt đối không tham dự. Dẫu sao thì hứa thành cảm thấy, mình căn bản cũng không có sở thích tự ngược, không thích đi, bán mạng. nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi rồi nhắm mắt đà tọa, quẩn dưỡng tòa vu tàng thứ năm của mình, khiến bản thân bảo trì trạng thái đỉnh phong, đồng thời cũng gia tăng việc hấp thu đối với 95 khối thần bài ở trong vu tàng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 6 ngày đôi, Qua đi, sáng sớm ngày thứ bảy. Khi mà cách thời gian mở ra đại săn bắn thần vực chỉ còn một nén nhang thôi. Lúc hứa thanh đứng dậy muốn rời khỏi chỗ ở thì đội trưởng lại trở về. Sau khi trở về không đợi hứa thanh mở miệng, đội trưởng chưa hết lấy ra một cái bình nhỏ. Tiếp đó thân thể phịch một tiếng tàn vỡ ngay trước mặt hứa thanh, hóa thành từng con nhuyễn trùng màu lam chui hết vào trong bình. Tiểu sư đại, để ta vào trong túi chữ vật, sau đó chúng ta xuất phát. Hầu như ngay khi giọng nói của đội trưởng truyền ra từ trong bình, thì một cỗ chấn động bài sơn đảo hải quét ngang bát vương lập tức tràn ra từ phía thần sơn. Bên trong âm thanh ầm mầm như sóng dậy, có ba đạo thần niệm kinh khủng, bao trùm toàn bộ đại vực. Khí tức thần linh bao phủ lên hết thảy. Trong một cái chớp mắt toàn bộ sinh mệnh, thấp hơn thần linh, thì thân thể và tâm thần đều bị kịch chấn. Thần âm lạnh lùng vang vọng khắp cả thiên địa. Thần vực sắp mở ra, chúng tử chuẩn bị hứa thành giơ tay chộp lấy cái bình của đội trưởng thu vào túi chữ vật sau đó thân thể nháng cái tan biến khỏi căn phòng khoảnh khắc xuất hiện giữa không trung hắn đã thấy phía trên thần sơn xa xa có ba đạo thân ảnh kinh thiên động địa mênh mông sừng sững nhật viêm nguyệt viêm và tinh viêm cả ba vị thần đều xuất hiện bầu trời trên thần sơn hình ảnh ba vị thần nhật nguyệt tinh che phủ trời đất làm phong vân biến sắc màn trời cũng xuất hiện cảm giác không cách nào chống đỡ mà sụp xuống hình thành một vết lõm Vạn chúng chú mục, nhật viêm thượng thần ở giữa, thân ảnh hư ảo, trên người hình như mặc áo bảo màu vàng, khó mà phân biệt được. Nhìn giống như nữ, nhưng mà dung nhan lại có tướng nam, có thể là bd chuyển giới. Phía sau là một vòng mặt trời bốc lên, lửa thiêu đại địa, thần uy ngập trời. Nguyệt viêm thượng thần ở bên phải thì mặc váy dài màu bạc, làn váy tung bay, tựa như có thể che đậy cả bầu trời. dung nhàn hoàn mỹ, giống như tập hợp hết thảy vẻ xinh đẹp trên thế gian, làm cho người ta có cảm giác kinh diễm, đồng thời vẻ mặt lại lạnh lùng như băng sơn. Giờ phút này, một tay bấm niệm pháp quyết ở trước ngực, phía sau một vòng nguyệt hoàn hình thành ánh trăng lạnh lạnh, tung bay trên thần thể, toát lên một vẻ thần thánh. Tinh viêm thượng thần bên trái, không có tỏa ra khí thế kinh thiên như là nhật viêm, cũng không có tuyệt mỹ không tỉ vết như nguyệt viêm, mà chỉ là một con nê hổ ly thoạt nhìn bình thường. nhưng khi chú ý tới trên người thần thì tâm thần tất cả mọi người đều dâng lên từng trận rung động hóa thành sự nồng nhiệt lan tỏa khắp toàn thân ảnh hưởng đến tâm thần ảnh hưởng cả tới sinh cơ phía sau là từng khỏa tinh thần lập lòe hóa thành tinh quang tản ra hợp thành tinh hải cả ba vị thần đều xuất hiện nội tâm của toàn bộ tu sĩ trong thánh thành bay lên đều rung chuyển nhào nhào cúi đầu bất kể là tu vi hay thân phận gì thì giờ phút này vẻ mặt cực kỳ thành kính quy bái về phía ba vị thần Thậm chí, ở chỗ xa hơn, hình chiếu đại trướng của ba vị, tư quyển viên nguyệt, cũng riêng phần mình nổi lên phía sau thần linh. Tư quyền trong đó tự động đi ra khỏi đại trướng, cúi đầu về thần linh của mình. Hứa Thành đứng giữa không trùng, từ xa quan sát hết thảy, trong lòng cũng dâng lên gợn sóng. Giờ khắc này, hắn chứng kiến sự khác biệt của viêm nguyệt huyền thiên tộc và nhân tộc. Viêm nguyệt huyền thiên tộc, ừ, tộc quần này là do thần linh nắm giữ ở trước mặt thần linh thì chúng sinh đều là nô lệ hứa thanh trầm mặc hắn không phải là viêm nguyệt huyền thiên tộc nhưng thân ở trong đây thì cũng chỉ có thể khòm lừng cúi đầu hồi lâu sau trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh này ba vị thần trên thần sơn đảo mắt qua bát vương chỗ của hứa thanh cũng được thần ngóng nhìn nhật viêm lạnh lùng nguyệt viêm phức tạp và tinh viêm thì mỉm cười sau đó mặt trời phía sau của nhật viên thượng thần trợt lập lẻ, tia sáng rực rỡ trực tiếp thiêu đốt bầu trời hòa diễm màu vàng lan tràn ra đó là thần hỏa trong lúc không ngừng đốt cháy thì bầu trời bắt đầu hòa tan, từng tầng tan rã lộ ra hư vô phía sau sau khi không biết đã ăn mòn bao nhiêu tầng mới tạo thành hắc động mà thiêu đốt vẫn chưa dừng lại hắc động sụp xuống ở trong thần hỏa sau đó lại hắc động mới hình thành lập đi lập lại, dần thêm thâm sâu Trong quá trình này, toàn bộ thiên địa đều run rẩy thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy thiên đạo đau buồn kêu lên, giống như muốn ngăn cản nhưng vô ích. Cho đến cuối cùng một cái vòng xoáy màu vàng xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong hư vô. Bên trong vòng xoáy có một tầng ngăn cách đục ngầu, xuyên qua ngăn cách là có thể mơ hồ trông thấy bên trong giống như có tồn tại một thế giới. Hầu như trong nháy mắt, vòng xoáy màu vàng này xuất hiện, Nguyệt Viêm Thượng Thần giơ tay lên, ánh trăng phía sau. Hóa thành một trường hà lao thẳng tới vòng xoáy Nháy mắt chảy vào rồi dung nhập vào bên trong Cách ngăn đục ngầu kia Rất nhanh có tiếng thiên đạo gào thét Khác nhau Vang vọng từ chỗ sâu trong vòng xoáy Giống như đang bị ngăn cản Nhưng mà theo Nguyệt Viêm hử lạnh một tiếng Trên người lập tức xuất hiện một vòng ký thức của xích mẫu Tâm thần hứa thành chấn động Sau một khắc thì ngăn cách đục ngầu Bị lực lượng của Nguyệt Viêm dung nhập Trực tiếp biến thành rõ ràng Thế giới bên trong cũng hiển lộ ra có thể thấy đó tựa hồ là một mảnh thế giới màu trắng không đợi mọi người quan sát cẩn thận nên hồ ly nở nụ cười tinh quang trên người bốc lên lại hóa thành hai cánh tay bằng bùn cực lớn xuyên vào trong vòng xoáy hung hăng xé về phía vách ngăn đã bị biến thành trong suốt vào thời khắc này âm thanh khai thiên tức địa dựng lên ngập trời tiếng động cực lớn khiến cho trong đầu toàn bộ tu sĩ cũng chuyển đến những âm thanh rung động mà bên trong vòng xoáy trên màn trời vách ngăn đã trực tiếp bị xé nứt Và lại phạm vi ảnh hưởng càng lớn Từ đại địa ngẩng đầu nhìn lên Có thể thấy khe hở Lan tràn suốt cả nửa bầu trời Giống như một đạo vết rách trên trời vậy Mùi hư thối, khí tức viễn cổ Cảm giác lạ lẫm Nương theo dị chất nồng đậm Cùng với tiếng gào thép rõ ràng Tản ra từ lỗ hồng Đồng thời bởi vì vết rách quá lớn Cho nên thế giới trong đó cũng lộ ra nhiều cảnh tượng rõ ràng hơn Hứa thanh ngẩng đầu Sau khi thấy rõ Thì trong đầu đã xuất hiện vô số suy nghĩ Thực sự là thế giới trong khe nứt làm cho hắn phải liên tưởng quá nhiều mà khí tức tràn ra trong đó cũng làm hắn cảm nhận được sự quen thuộc. Chỉ thấy ở trong khe nứt này là một mảnh tinh không lạ lẫm. Sao thì lốm đốm đầy trời có tồn tại một tấm mạng nhện cực lớn. Tấm mạng nhện nhìn thấy mà giật mình nó bao trùm cả mảng tinh không bao phủ lên vô số tinh thần. Mà kích thước của mỗi một sợi tờ nhện mặc dù không rộng bằng tinh thần thế nhưng cũng phải rộng bằng một tòa thành. Đó chính là thần vực được Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mở ra thần vực vô chủ lúc trước đã từng mở ra ba lượt thăm dò là một thần vực nguyên thủy thời khắc này lời nói của Thiên Mặc Tử vang lên trong đầu Hứa Thanh phối hợp với nội dung ngọc giản mà đối phương đưa cho rất nhanh một đáp án vô cùng xác thực đã lơ lửng hiện ra trong lòng Hứa Thanh nơi đây chính là thần vực của vị thần linh Chi Chu người bị phong ấn trong hạch tâm của Cửu Lê trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang nội tâm đã hoàn toàn hiểu ra Hết thảy mọi thứ đều đã đối ứng với nhau bởi vì thần linh chi chu đã xảy ra vấn đề. Vì ba vị thần linh chấn áp cho nên thần vực của nó tự nhiên biến thành vô chủ. Mà nguyên nhân ba vị thần nhiều lần thăm dò cũng hết sức rõ ràng. Trong lúc nội tâm của hỡ thành đang chấn động thì trên bầu trời giọng nói uy nghiêm của thần linh lại vang lên. Chúng tử, săn bắn. Bốn chữ này vừa ra thì một cỗ hấp lực cực lớn bộc phát từ cái khe trên màn trời. Dưới ba vị thần linh dẫn dắt Chia ra làm mấy vạn sợi bay tới toàn bộ tù sĩ đã qua được khâu sân bắn thứ hai. Trong chốc lát đã bao phủ lên toàn bộ người tham dự, bao gồm cả hứa thanh ở bên trong. Thân thể của mọi người không thể khống chế mà bay lên không chung, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hóa thành từng đạo cầu vồng bị hút vào trong khe hở. Tiến vào hư vô của thần vực, tiến vào mảnh tinh không lạ lẫm. So sánh với mảnh thần vực mênh mông này, thân ảnh mấy vạn tù sĩ thì căn bản không có ý nghĩa. mà hung hiểm thì lại vô cùng to lớn giờ phút này gần như là mọi người vừa mới bị hút vào trong tinh không thân thể một số người đã xuất hiện chấn động phát ra tiếng kêu rên thảm thiết thân thể trực tiếp tàn vỡ máu thịt tứ tán riêng phần mình có đủ ý thức sau đó lại liên tục tàn vỡ cho đến cuối cùng triệt để hình thần câu diệt thứ giết chết bọn họ là một sợi dâu màu đen đột nhiên xuất hiện từ trong hư không gần đó sợi dâu chỉ quét qua toàn bộ những người đụng chạm phải nó không chết cũng bị thương Mà sau sợi dâu thì hứa thanh thấy thân ảnh của một con cá lớn hư thối, lớn cả ngàn trượng, hiển lộ ra trong hư không. Trên người con cá lớn này mọc đẩy những sợi dâu có chiều dài kinh người, có cái rủ xuống, có cái phiêu tán bốn phương, thoạt nhìn rất là quỷ dị. khí tức hư thối cũng trên người con cá lớn tràn ra, chấn động kinh khủng khiến cho trái tim của tu sĩ viêm nguyệt nơi đây nhào nhào đập loạn nhịp. nhưng cảm giác tim đật nhanh rất nhanh bị đè xuống toàn bộ người tham dự đại săn bắn trước khi vào đây thì đều đã có sự chuẩn bị bởi vì dẫu sao nơi này cũng là thần vực vì vậy khoảnh khắc con cá lớn quỷ dị xuất hiện phản ứng của mọi người cũng rất nhanh lập tức tản ra tứ tán dùng những phương pháp khác nhau để phóng về phía thần vực mạng nhện kia hứa thành tận mắt nhìn thấy cảnh một vị thiên kiêu của tộc quần phụ thuộc vào viêm nguyệt tộc bị sợi dâu nọ đụng chạm sau đó diệt vong con ngươi quán cò rút lại trong đầu hiện ra giới thiệu về sinh vật được gọi là tu ngư ở trong ngọc giản mà mạc thiên tử đã đưa cho thiên mạc tử đã đưa cho linh thú trong hư không thần vực thân như hủ ngư dâu có thể diệt sạch sinh cơ bản thân thì thôn phệ hết thể ngoại vật và lại lớn nhỏ quỷ dị trong mắt mỗi người đều không giống nhau có người nhìn thì là mười vạn trượng thậm chí lớn hơn nhưng có người nhìn vào chỉ là ngàn trượng và lại loại này trong hư không có số lượng kinh người nó còn có được thân thể bất tử dù là bị diệt sát thì cũng sẽ từ từ phục sinh từ bên trong hư vô sau khi trong đầu hứa thành hiện ra những nội dung đó hắn không chần chờ mà bộc phát tốc độ lục tức rời khỏi khu vực như vậy bay nhanh trong tinh không đồng thời cũng cảnh giác đến tận cùng dọc đường hắn lại thấy được mấy con tu ngư hắn đều cẩn thận tránh đi hết mà theo hắn tiến về phía trước theo mảnh mạng nhẹn trong mắt càng lúc càng lớn Lúc đi ngang qua một chút tinh thần mênh mông ở bên ngoài, hứa thanh từ xa cảm giác được những tinh thần kia tràn ngập tử vong, đó gọi là tử tinh. Trong đó không có bất kỳ một chấn động sinh mệnh nào, chỉ có vô biên vô hạn mạng nhện và phế tích. Đồng thời sau khi tới gần, mạng nhện trong mắt hắn vô cùng to lớn, cuối cùng hình thành từng đường màu trắng, xuyên suốt cả cái mảnh tinh không này. So sánh với tờ nhện thì hứa thanh nhỏ như hạt bụi. Mà trên những đám tơ nhện cực lớn đó Hứa thành còn chứng kiến Có rất nhiều cái kén lớn nhỏ Bị mạng nhện bao phủ Có thể thấy bên trong là vô số hải cốt Không biết đã tử vong bao nhiêu năm tháng Hết thảy đều để cho cảm giác nguy cơ Của Hứa thành không ngừng tăng lên Nhất là sau khi hắn thử nghiệm Thì phát hiện những cái lưới nhện nọ tràn đầy tính bám dính kinh khủng Hắn thử ném đồ vật ra Chỉ chạm vào tơ nhện Hình thành đường lớn Một cái thôi thì đã bị gắt gao dính chặt Sau đó sẽ tự động Hiện ra mạng nhện bao bọc lại. Nhìn qua một màn này, hứa thanh hiểu được sự tồn tại của những bộ hải cốt kia. Mạng nhện nơi đây là không thể đụng vào. Hứa thanh nhau mắt lại, cẩn thận phi hành trong thần vực quỷ dị, sưu tầm hết thảy tin tức có thể dùng, đồng thời xuất ra cái bình của đội trưởng từ trong túi chữ vật vừa muốn mở ra. Nhưng ngay lúc này thần sắc quán khẽ động, thân thể rút lui mười trượng, hồn ti tản ra ngoài. Mấy trăm vạn sợi tơ quấn quanh toàn thân trong chớp mắt tạo thành hình thái thần linh thứ tư, khí thức khuếch tán giấy lên phong bạo. Mà ngay sau khi hắn lui ra, thì lập tức có một đạo hắc ảnh chộp vào vị trí phía trước ầm mầm lướt qua. Lực lượng cực lớn, hư không nổ tung, cuối cùng lại vỏ hụt. Sau đó, bóng lưng rơi vào trên tơ nhẹn cực lớn cách đó không xa mới lộ ra hình dạng của nó. Đó cũng là một con chi chu, thân hình của nó khoảng đâu trăm trượng, Toàn thân lấm tấm những cái điểm ám kim sắc và mọc ra cái đầu của một lão giả. Giờ phút này hai mắt của cái đầu mở ra, con ngươi màu đỏ lạnh lùng nhìn trầm trầm vào hứa thanh. Có thể thấy được răng nhọn hình tam giác trong miệng nó. Khoảnh khắc thấy được con thú này, thì hứa thanh lập tức nghĩ đến thần linh chi chu ở trong cửu lê. Chúng nó trên phương diện tạo hình, ngoại trừ phần đầu có khác thì những chỗ khác hầu như là giống như đúc. Chỉ là hiển nhiên, uy áp của nó không thể sánh ngang với tồn tại thần linh họ nhện kia. Lúc mở thanh quan sát Chi Chu thì nó cũng đang quan sát ngược lại hứa thanh, dần dần hồng mang trong mắt nó càng đậm. Trong miệng phát ra tiếng kêu gào nhoáng cái lại vọt tới. Tốc độ của Chi Chu này là cực nhanh. Nó hóa thành một đạo tàn ảnh thì chớp mắt đã tới gần. Vốn là bản thân hình thái thần linh của ớ thanh đã có chiến lược quy hư tứ giai dù không có tăng thêm kiểu lê gia trì thì vẫn có điểm mạnh. Nhưng tốc độ của đối phương vẫn khiến hai mắt hứa thanh phải ngưng tụ lại, nên biết rằng con nhện đó chỉ là một trong những sinh linh của thần vực. Ở trong ngọc giản ghi chép của thiên mặc tử, số lượng là tương đối nhiều. Theo như sắp xếp thứ tự của thần vực thì tồn tại kinh khủng, siêu việt, con nhện này, chỗ nào cũng có. Mà đám chi chu đông đúc đó tất cả đều có được tốc độ như thế, bởi vậy có thể thấy sự kinh người của thần vực. Hứa thanh nhào mắt lại. Thân hình lay động lùi ra sau cả trăm trượng, lần nữa tránh thoát được con nhện trùng kích. Sau đó giơ tay phải lên, kim o biến ảo xuất hiện, tản ra hỏa diễm màu đen, rồi hội tụ thành một thanh trường thương được khứa thành nắm trong tay, phóng thẳng về phía trước. Trong chốc lát, trường thương màu đen gào thét bay ra. Sau khi con nhện màu đen vồ hột dừng lại, lập tức bị đâm xuyên qua thâm thể. Chi chu căn bản là không thèm né tránh mặc kệ trường thương màu đen xuyên qua, mà một màn quỷ dị cũng xuất hiện. thân thể nó rõ ràng không có bất kỳ thương thế hay biến hóa nào tựa như sự hiện hữu của nó có thể bỏ qua pháp thuật và thần thông chỉ nháng cái khí thế của Chi Chu lần nữa phóng tới hứa thanh trong miệng càng chuyển ra âm thanh bén nhọn có thể lay động cả linh hồn người ta hứa thanh chướng mày trong đầu hiện ra giới thiệu về Chi Chu trong ngọc giản mà thiên mặc tử đưa cho nhận linh của thần vực tựa như hộ vệ chạy ở các nơi hẻo lánh trong thần vực thỉnh thoảng một mình nhưng đa số là thành đàn, thần tính trong cơ thể nồng đậm, sở trường là tốc độ, và lại hoàn toàn miễn dịch với các loại tổn thương vật lý. Phương pháp đánh chết duy nhất là phải lấy thần thông chấn áp. Trong mắt hứa thanh lộ ra quàng mang âm u, nội dung ngọc giản này rõ ràng có chút không đúng. Trường thương màu đen của hắn là do thần thông biến thành, nó cũng không phải là tổn thương vật lý đơn thuần, nhưng mà không có hiệu quả. Cho nên, hoặc là ghi chép có vấn đề, hoặc là trong thần vực đã xảy ra biến hóa khác Hứa thanh như có điều suy nghĩ, lúc con nhện một lần nữa tới gần, hắn nắm tay rồi cách không đánh ra một kích, trong tiếng nổ vang, con nhện nọ bỏ qua hết thảy, trực tiếp xuất hiện trước mặt hứa thanh, phun ra rất nhiều tơ trắng từ trong miệng. Mắt thấy sẽ bao phủ hứa thanh, thì trong mắt hứa thanh lóe lên hàn mang. Nếu như là pháp thuật và lực lượng thân thể đều không có hiệu quả, như vậy hắn sẽ dùng phương thức khác để giải quyết. Bây giờ dứt khoát không hề né tránh, mà thân thể sông lên phía trước, hóa thành một đạo cầu vồng Lấy tốc độ càng kinh người, ngay khoảnh khắc mạng nhẹn, hạ xuống, hắn liền xuyên thẳng qua, tới trước con chi chu lớn cả trăm trượng kia, hắn không hề có ra tay mà lại tiếp tục phóng tới. nháy mắt tiếp theo, một tiếng nổ to vang lên, thân thể hứa thanh xuyên thấu qua thân hình con chi chu xuất hiện bên trong cơ thể nó. Mặc dù tất cả đều không tạo thành tổn thương gì đối với Chi Chu, nhưng hứa thanh ở trong cơ thể Chi Chu, trong lòng dâng lên sát ý, thân hình chấn mạnh một cái hồn ti tản ra. Trong chớp mắt có mấy trăm vạn đạo hồn ti từ bên trong hình thái thần linh của hứa thanh tản ra bốn phía, tràn ngập toàn thân của Chi Chu. Mỗi một đạo hồn ti trong đó lập tức triển khai khả năng nút hồn của mình. Đây chính là phương pháp chém giết Chi Chu mà hứa thanh nghĩ ra. Bởi vì hồn ti của hứa thanh vốn là do thần nguyên biến thành, Vì vậy mà phương pháp này vô cùng hiệu quả Chi Chu có thể bỏ qua thủ đoạn của tu sĩ Nhưng không thể bỏ qua sức mạnh thần linh Sau một khắp toàn thân con Chi Chu Trăm trưởng này run rẩy Trong miệng phát ra tiếng kêu rền thê lương Bằng mắt thường có thể thấy thân hình Héo rũ và thu nhỏ Cho đến cuối cùng biến thành một mảng trò bụi Mà tiêu toán Thân ảnh của hứa thanh từ trong bước ra Trên mặt xuất hiện chút kỳ dị Hầu như ngay khi hắn xuất hiện Xa xa đồng thời có một đạo hắc ảnh Đang cấp tốc tới gần đó là con trì trù thứ hai, thậm chí ở chỗ xa hơn có từng đạo bóng đen đang lập lẻ bay đến, liên tiếp vang lên những âm thanh bén nhọn, có thể mơ hồ thấy hơn chục con trì chu đang cấp tốc lao đến chỗ Hứa Thành. Mắt thấy những thứ này, vẻ kỳ dị trên mặt Hứa Thành càng thêm đậm. Hắn nghĩ tới lời của Thiên Mặc Tử nói, toàn thân sinh linh trong thần vực đều là bảo vật, sau khi hắn hấp thu con nhện kia, vậy mà bản thân tăng thêm hơn 10 vạn hồn ti, số lượng này vượt ngoài dự đoán của Hứa Thành. Mà quan trọng nhất là hứa thành cảm nhận được một vòng chấn động cùng loại với thiên đạo ở trên người của Chi Chu. Tuy rằng chúng nó không phải thiên đạo, nhưng hiển nhiên sự hiện hữu của chúng nó cộng thêm một chút tế luyện là có thể hóa thành thiên đạo. Bây giờ hồn ti của ta không sai biệt lắm là khoảng 500 vạn đạo. Lúc trước giết chóc và thôn phè bên ngoài tăng trưởng là có hạn, nhưng nơi đây hiển nhiên lại càng thích hợp. Ở thành liếm môi, nhưng những con nhện từ bốn phía vọt tới, thân thể nhoáng lên, một lần nữa hóa thành hồn ti, bắn ra bốn phương tám hướng, tạo thành một vòng xoáy phong bạo cực lớn. Trong lúc mà vòng xoáy ầm ầm chuyển động, tất cả chu chi tới gần, không hề dừng lại, riêng phần mình chuyển ra tiếng kêu gào bén nhọn, lao thẳng vào trong cơn lốc, tổng cộng phải có 17 con. Toàn bộ ở trong cơn xoáy lốc này phát ra những tiếng kêu gào thê lương, thảm thiết. Thậm chí có một con chi chu vọt ra từ trong gió lốc muốn chạy trốn, nhưng mà quá chậm. Số lượng hồn ti trong vòng xoáy tăng vọt đạt đến hơn 600 vạn đạo. Trong lúc mà vòng xoáy chuyển động thì cũng mở rộng diện tích, giống như há cái miệng lớn ra, một hơi thôn phệ luôn con chi chu bỏ chạy. Sau đó vòng xoáy huyết sắc do hơn 600 vạn đạo hồn ti tạo thành thu nhỏ, đến cuối cùng hội tụ lại, hóa thành thân ảnh hứa thanh. Đợi ở chỗ này một lát cũng không thấy những con trì chủ khác xuất hiện, hứa thành có chút tiếc nuối, lúc này mới lấy cái bình của đội trưởng mở ra. Từng con nhẫn trùng màu lam từ trong bay ra, dung hợp lại, thoạt nhìn như là một cái sáp người hòa tan, bọn chúng chậm rãi chất chồng lên thành hình người, cuối cùng hiển lộ ra bộ dáng của đội trưởng. Nếu như một màn này bị những người khác trông thấy, nhất định sẽ cho rằng đây là một tồn tại quỷ dị. Nhưng mà hứa thành thì sớm đã quen. Đội trưởng mở mắt, sau khi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt của y sáng lên, cười hát hả. Rốt cuộc đã tiến vào được rồi. Tiểu thành chúng ta đã cách mục tiêu vô cùng gần rồi đó. Ha hả, lần này quả thật là quá nguy hiểm đi. Lúc mà lão bất tử, nhật viêm, bất nam bất nữ nhìn ngươi, xám chút nữa đã phát hiện ra ta. May mắn là ta đã chuẩn bị đầy đủ, đã trực tiếp phòng bế toàn bộ. Đội trưởng càng nói càng hưng phấn, ánh mắt còn quan sát bốn phía. Chính là nơi đây, thần vực nguyên thủy và vô chủ, đi thôi Tiểu Thanh, theo ta. Đội trưởng nói xong thân thể nháng lên một cái, bộ dáng vô cùng quen thuộc đối với nơi đây, phóng nhanh về phía trước. Hứa Thanh thở dài, nhìn bộ dáng quen thuộc của đội trưởng là biết, nhất định kiếp trước đội trưởng đã từng tới nơi đây. Nghĩ đến đại sự lần này của đội trưởng cũng sẽ tương tự như trước kia, tiếp tục đi hoàn thành những hành động chưa làm xong lúc trước, mà Hứa Thanh lắc đầu. thật ra thì nhiều khi hắn rất khó hiểu là tại sao đội trưởng lại ưa thích liều mạng như vậy hình như mỗi đời đều phải cố gắng chơi đùa đến chết bản thân thì mới thỏa mãn giống như không chơi chết thì sẽ không bỏ qua vậy ngay tới đây hứa thanh càng thêm cảnh giác âm thầm nhắc nhở chính mình là tuyệt đối không có đi tham dự vào đại sự gì đó của đại sư huynh một bên nghĩ vậy thân thể hứa thanh nhoáng một cái đi theo đằng sau theo cả hai bay nhanh đội trưởng không ngừng phân biệt phương hướng rồi dẫn theo hứa thanh xuyên thẳng Qua khắp các khe hở mạng nhện trong thần vực Thời gian cứ như vậy trôi qua Nhoáng cái đã 7 ngày Trong thời gian 7 ngày này Mấy vạn kẻ săn bắn đến từ viêm nguyệt huyền thiên tộc Phân tán ra trong các khu vực Của mảnh thần vực này Có kẻ đang săn bắn sinh linh của thần vực Có kẻ thì lại bị săn bắn Còn nếu đứng ở trên một vị trí thật cao cúi đầu để cảm giác Mấy vạn tu sĩ tham dự đại săn bắn Như vậy có thể phát hiện ra Tử vong mỗi thời mỗi khắc đều có Trong mảnh thần vực minh mông và đông đảo sinh linh và lại mỗi con đều không tầm thường và vô cùng quỷ dị. Thế nhưng, hiển nhiên là tu sĩ có thể tiến vào đây thì đều phải có tự tin nhất định cho nên trong việc tự bảo vệ mình và săn bắn cũng có thể đạt tới sự cân bằng tương đối. Còn có nữa chính là dị chất ở đây nồng đậm đến cực hạn mà lại không tồn tại một chút linh khí nào. Đối với tộc quần ở bên ngoài viêm nguyệt mà nói thì điểm này rất chí mạng nhưng đối với viêm nguyệt huyền thiên tộc bọn họ vốn là một tộc cung phụng thần linh cho nên cũng có chỗ độc đáo riêng đối với trình độ kháng tính và sử dụng dị chất nhưng mà trong thần vực vô chủ này có một chút tồn tại có thể nói là rất kinh khủng một khi gặp phải thì tỷ lệ sống sót là rất nhỏ ví dụ như cái con tu ngư ngay lúc đầu bọn họ tiến vào lại ví dụ như bây giờ trong thần vực những tử tinh bị mạng nhẹn bao phủ đang xuất hiện biến hóa có một số tử tinh đã bắt đầu chấn động mặt đất của tử tinh như gặp phải địa chấn trong lúc kịch liệt bốc lên nảy sóc lộ ra một con mắt to lớn ẩn chứa trong tử tinh đó là một con mắt màu trắng chỗ nhìn tới thì sợ tờ nhẹn sẽ lập tức tăng vọt đồng thời mỗi một lần nháy mắt sẽ khiến cho sinh linh quỷ dị ở trong khu vực bị nó nhìn tới hình thần câu diệt một cách ly kỳ đó là diệt nhãn sinh mệnh trong thần vực bị thần linh ảnh hưởng sẽ xuất hiện đủ loại dị biến các cái viên tinh thần này cũng là như thế trước kia trong một đời ta đã từng nghĩ biện pháp cấy ghép một cái vào mi tâm của mình để chơi thử nhưng đáng tiếc là thất bại đội trưởng nói với vẻ tiếc nuối giờ phút này phía trước đội trưởng và hứa thanh đang có một viên tử tinh như vậy nó liên tục rung động lắc lư sau đó trong lúc nó đang mở mắt cóng nhìn bốn phương giống như đã nhận ra cái gì đó chợt chuyển động nhìn tới chỗ hứa thanh và đội trưởng hầu như ngay khi con mắt màu trắng nhìn tới đội trưởng trực tiếp xuất ra một vật phẩm không thể nhìn thấy đặt ở trên tay hứa thanh hứa thanh không hề né tránh cảm nhận trên tay xuất hiện một đạo lạc ấn vô hình mà theo lạc ấn xuất hiện con mắt vĩ đại đến tử viên tinh thần nọ mất đi tiêu điểm rồi chậm rãi rời khỏi hứa thành cúi đầu nhìn lên bàn tay của mình còn nhớ vô tự thiên thư không ha <cười> tin tưởng ta đi tiểu thanh lần này ta chuẩn bị là cực kỳ đầy đủ phải nói là bố của đầy đủ luôn đội trưởng đắc ý giơ tay lên lắc lắc trước mặt hứa thành hứa thanh gật đầu nghĩ tới hai chữ đội trưởng che giấu tung tích muốn đi thu thập lúc trước Một chữ là vô, một chữ là tự Hiệu dụng của nó Chính là ẩn nấp sự hiện hữu của chúng ta Để cho những tồn tại đáng sợ Đây bỏ qua chúng ta Đi thôi, hiện giờ lộ trình của chúng ta Đã thuận lợi hơn không ít Phía trước chính là mục tiêu đầu tiên của chúng ta Đội trưởng hưng phấn bay nhanh về phía trước Hứa Thanh khẽ lắc đầu bay theo Mấy ngày trôi qua Xong hợp xuyên qua rất nhiều mạng nhện Thì một mảnh khu vực đặc thù ánh vào trong mắt Hứa Thanh Đó là một vùng biển khơi màu đỏ kỳ dị Nước biển như bị đông lạnh lại, nhưng phạm vi thì vô biên vô hạn. Thì thoảng có thể thấy được những vò sò cực lớn ở trong biển dựng đứng và bay lên tới độ cao vạn trượng. Thỉnh thoảng vò sò lại mở sang hai bên, bên trong thò ra một cái đầu ưng lớn như đầu người. Đội trưởng chỉ một ngón tay về phía trước. Đến rồi, Tiểu Thành, đây chính là vị trí mục đích đầu tiên của chúng ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ đợi, tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúc mọi người năm mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và may mắn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.